các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hạ thành mộng hỏi con nàng quyết định muốn đi tìm lý Dô nói cho rõ ràng không bao giờ muốn cho mình bất an vì một thứ tình cảm không xác định này lý Dô nghe nghe được giọng của hắn trong điện thoại hạ thành mộng chỉ có một cảm giác thật là lạnh lạnh đến ruồng mình có cảm giác bị đông lạnh nàng có gọi nhầm số hay không đây là lý do nàng biết sao nhưng mà không đúng hắn đều đã muốn tự báo danh nói rằng hắn là lý do Nàng làm sao có thể gọi nhầm điện thoại chứ? Cho nên thật sự là hắn sao? Nhưng giọng nói làm sao có thể lạnh thành như vậy chứ? Là ai vậy? Nàng lại bị đông lạnh thêm một lần nữa. Anh nói chuyện nhất định phải lạnh lùng như thế sao? Nàng dùng mình nhíu mày mờ miệng hỏi. Điện thoại bên kia tạm dừng một chút, tiếp theo truyền đến tiếng hắn vừa mừng vừa sợ hỏi rõ. Bà xã. Nếu hai câu trước hắn lạnh lùng như băng, tương đương với bắc cực mà câu này nhiệt độ chẳng khác nào ở xích đảo. Là em sao? Thật sự là em sao hả bà xã? Em làm sao lại gọi điện thoại cho anh? Làm sao có thấu điện thoại của anh hả? Tốt lắm, hắn lại còn dám hỏi nàng vấn đề này ư? Hạ thanh mộng bất mãn, đến chết. Em mới không phải là bà xã của anh. Nàng lạnh giọng nói, nàng phải dùng âm thanh đông chết hắn. Em đương nhiên là, em là mẹ của tiểu tầm, là bà xã thân ái của anh, thanh mộng bảo bối. Không để ý tới giọng nói của nàng lạnh như băng, hắn ồn nhô rụ rỗ. Bảo bối của anh là con mà không phải là em. Nàng nói thật là chua. Hai người đều là độc nhất vô nhị bảo bối của anh. Hắn không có nghe ra giọng nói của nàng khác thường. Nói thật là tốt nha. Thế nhưng đáng tiếc em đã muốn nhìn thấu nếu mưu kế của anh rồi. Anh có thể bớt nhọc lòng đi, không cần phải đóng kịch đâu. Nàng hư một tiếng. Mưu kế gì chứ? Hắn hỏi. Trong âm thanh rõ ràng có nghi hoặc cùng với khó hiểu. Vì để cho con nhận thức tổ tông, không thể không cưới mẹ bé. Nàng còn gan dứt khoát, phải trần âm mưu của hắn. Kỳ thật, anh cũng không cần phải hy sinh như vậy. Nếu như anh muốn nhận con nhập tịch lý ra, em cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ cần con gật đầu đồng ý là được. Em đang nói cái gì vậy hà bà xã? Chờ một chút, điện thoại của anh hết pin rồi. Em đang ở nhà sao? Anh gọi cho em. Em đang ở dưới lầu công ty của anh. Nàng không tự chủ được mà bật thuốc lên. Em nói cái gì? Hắn có cần thể tin mà kêu lên, làm cho nàng nhất thời bừng tỉnh, vội vàng mở miệng giải thích. Là em có việc muốn tới nhà xuất bản Mới đi lên Đài Bắc Không phải là riêng đi tìm lên anh Nên anh đừng có mà hiểu lầm Nàng có biết làm như vậy căn bàn chính là dấu đầu loài đuôi chưa đánh đã khai tôi được rồi em chờ một chút Anh hiện tại sẽ lập tức xuống ngay Chờ anh đó Lý Dù nhanh chóng nói Bảo lại một bàn hồ sơ cần giải quyết Tròm sự nghẹn họng chối chân ngạc nhiên Chăm chú nhìn của thư ký Trần Mà chạy như bay xuống lầu Dưới đại sảnh lầu một Hạ Thanh Mộng nhìn vào cửa kính thủy tinh Xen xét lại váy áo Cùng với một mái tóc dài bị gió thổi bay toán lặn Tim đập thật lại nhanh Nàng là đang cần trương hoặc là chờ mong sao Đúng thật là Cũng không phải là cô gái 17-18 tuổi Đang có mối tình đầu Tim nàng làm cái quỷ gì vậy chứ Nhanh nhanh tỉnh táo lại một chút Vững vàng lại Hơn nữa trọng điểm là Nàng tới để tìm hắn ngà bài Cũng không phải là đến để hẹn hò với hắn Nàng không có quên điểm này nha Đúng như vậy Hạ Thanh Mộng dùng sức hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu ứng ngực nhìn về phía cửa ra vào, vừa vạn thấy Lê Dô lao ra, cước bộ, hơi tạm dừng một chút, quay đề tìm chỗ quả nàng, lợi dụng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước mặt quả nàng. Bà xã hắn nhắc miệng kêu lên, một tay ôm lấy, hoàn toàn không tràn lấp tâm tình vui sướng. Hạ Thanh Mộng bị nhiệt tình của hắn dọa đến ngây người một hồi lâu, mới đột nhiên nghĩ đến mình phải đẩy hắn ra, cho dù không vì quan hệ của hai người ái muội không rõ cũng nên vì mọi người xung quanh đang kinh ngạc nhìn bọn họ anh anh buông ra đã nàng hơi rãy rủa còn quen trở thành tâm điểm cho người khác chú mục lê dù thuận theo yêu cầu của nàng mà thoáng trùm tay lại đột nhiên cúi đầu hôn nàng một chút thế mới vừa lòng ngẩng đầu lên buông nàng ra làm sao lại đến đây hắn mỉm cười nhìn nàng ôn nhu hỏi nhìn thấy vẻ mặt của hắn mệt mỏi cờ hồ gò má gầy đi một vòng Hạ thanh mộng ánh mắt đã quên đi mục đích tới đây, càng quên mọi người xung quanh đang nhìn mình chăm chú. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Anh về sao lại gây như thế này? Nàng bị kinh hách, nâng tay kẽ chạm vào mặt hắn. Anh ổn mà. Hắn cầm tay của nàng kéo đến bên môi kẽ hôn xuống một cái. Làm sao có thể là ổn lắm chứ? Nàng nhíu mày lại, rút tay ra khỏi tay hắn, rồi lại đưa tay sờ trên trán hắn. Anh bị cảm sao? Mới là không phải. Lý Du bật cười đem tay nặng kéo từ trên trán xuống. Vậy thì là thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Không có. Anh đừng có mà cặt em. Nàng không tin hỏi. Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện